Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia Hảo Gia Hảo, nếu phải chúc anh thật nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui khi yêu thương cô ta, phải cười thật tươi khi thấy anh bên cô ta, vậy thì em thà mãi mãi một lòa như thế này. Anh biết không, em thật ích kỷ, rời xa anh, nhưng lại không muốn anh có được hạnh phúc mới cho riêng mình. Em không làm được đâu, Gia hào Anh biết không, ngày anh đi là vào một ngày nắng đẹp, bầu trời rất xanh, cùng cái ôm thật chặt, Và ánh mắt quên luyến không muốn rời Ấy vậy mà em không ngờ Nó là lần cuối cùng em nhìn thấy anh Lần cuối cùng được ôm anh Lần cuối cùng em có anh Em yêu anh, rất yêu anh Nhưng có lẽ đến lúc em nên buông bò rồi Gia Hạo Anh và em hãy cùng nhau quên chúng ta tưởng hạnh phúc Anh nhé Hình ảnh tống linh trước khi rời đi Câu nói cuối cùng của cô Cứ luẩn quẩn trong đầu lế Gia Hạo Anh đã đành lòng sao Anh là đang muốn như vậy sao Không, anh không hề muốn kết cục giữa hai người như vậy Mà dù là kết cục như vậy Thì anh cũng muốn biết nguyên nhân tại sao Cô lại phản bội anh lấy ra hào chạy ra ngoài tìm kiếm tống linh Nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả Chỉ thấy trên thiệu mai bước đến Anh chạy đi đâu đấy Anh không trả lời đi vào trong cùng cô Gia hào, mẹ gọi nhắc chúng ta về mau mau đấy Mẹ nói hôm lễ của chúng ta đến rồi Tạm gác công việc qua một bên Không thể để ảnh hưởng Ừ Mà cảnh phục Trời gian diệt bạo, điều tra phá án Đó là mong ước, là đam mê của thẩm tước Nhưng anh lại từ bỏ đam mê Đến một nơi xa lại để chăm sóc cho tống linh Lấy lại niềm tin cho cô Nhớ khi ấy, những ngày đầu tiên Đêm nào cô cũng ngồi kho do trong góc giường Không hề chợp mát Thẩm tước đến gần, cô đều la toáng lên Vì nỗi ám ảnh đeo bám Anh vẫn nhẫn lại, hết lời quên nhủ Sau đó cô mới bắt đầu hào hoán mà yên tâm đi ngủ Lúc đó đã là một tuần sau khi bỏ đi Cô không ăn không uống, cho dù anh có ép cỡ nào cô cũng không thèm hé miệng ra. Dần già sức khỏe của tống linh yếu đi rất nhiều, thân xác tiểu tiện đến đáng thương. anh không thể trơ mắt nhìn cô chết trong bóng tối trong tiền phòng. cô không ăn chứa gì, thầm thức nấu cháo, thổi cho ngồi. kiên nhận đút cho cô ăn, nhưng cô vẫn cắn chặt răng không mở miệng. lúc đó nước mắt cô vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Thẩm thức bắt đầu nổi giận. có gì anh phải hồng hạ cô như vậy? anh đến bóp miệng cô thật mạnh, khiến quay hàm cô đau đớn phải mở ra. anh bưng tô cháo chốt vào nhưng cho dù có chút bao nhiêu cũng bị trào ra, cơ bản là cô không chịu nuốt. Thầm Túc bất lực đứng lên nhìn cô rất lâu. Sau đó anh lấy khăn ướt ra lau mặt và cổ cho cô. Anh tiếp tục đem một tô cháo khác lên tiếp tục đút cho cô ăn bằng cách cường ép như vậy. Nếu không ăn, vậy sao lúc đó cô còn kêu cứu tôi cứu tôi làm gì? Tại sao lúc đó không để cho ta bức chết luôn đi? Tống Ly im lặng, hai hàng lệ chảy ra, hai mắt đã sưng húp. Tên tội phạm sắp bị sửa tử hình vẫn muốn ăn cơm, vậy mà cô lại tự hành hạ bản thân như vậy. Cô không yêu thương bản thân mình Thì đừng mong ai khác yêu thương cô Cô không ăn chứa gì Được, tôi nguyện cho cô Thầm tước mặc cho cô tự sinh tự diệt Thế nhưng hôm sau Tống Linh chịu xuống giường đến đi ra ngoài Vấp phải trên ghế, té ngã Đứng lên đi tiếp thì lại đụng phải tường nhà Cô cắn răng chịu đựng Mà lần mò ra tới bên ngoài Thầm tước nhìn thấy cô Trong lòng đến vui mừng Anh đưa cô lại lên ghế ngồi Anh cài sát, tôi muốn ăn Thầm tước mật khởi và mừng khôn xiết Được được Tôi sẽ dọn lên ngay Tấm linh múc từng muống cơm cho vào miệng Chưa kiếp nuốt đã tiếp tục muỗng khác Cứ như vậy mà đầy một hỏng Khiến thẩm thước ban đầu vui bao nhiêu Thì bấy giờ lại đau xót bấy nhiêu Cô chẳng phải là đang muốn ăn để sống Mà là muốn ăn để hành hạm bản thân Để dằn mặt anh Trăng Thẩm thước đứng lên, dần lấy muỗng trong tay cô Cô lại lấy tay bóc ăn Khiến thẩm thước nổi lên cơn thị nổ Mà kéo tay cô vào phòng rồi đặt lên giường Cô không cần ăn nữa Tôi nghĩ cô có ăn cũng không còn sống được bao lâu đâu Thôi thì cứ ngồi ở đây cho tâm tịnh Rồi chết cho thanh thản Tống minh lại nằm xuống Lại trầm mọc Lại khóc trong im lặng Thầm tước dịu tâm tình xuống Bước đến ôm đầu cô dựa vào khuôn ngược vững chắc của mình Thời gian vẫn cứ trôi Con người là phải biết tiến về phía trước Cô phải buông bỏ thôi tống linh Mang theo nỗi đau đi cùng rất vất vả Vất vả lắm Ngày dài lê thê cứ thế trôi đi Giúp của thì cô tự hành hạ bản thân để làm gì Trôi qua một tháng Cô bắt đầu lấy lại tinh thần Dù không vui vẻ nhưng cũng coi như là một con người. Cô nhắn tin báo cho mọi người một tin rồi thôi, cô biết chắc Lý Gia Hảo sẽ được truyền tin lại, còn bản thân cô không thể nghĩ đến anh lúc ấy. Một tháng tiếp theo, cô ăn gì cũng thấy khó chịu trong người, người thấy mùi đã buồn nôn. Khi biết mình đã mang thai đứa con của tên đốn mạt kia, cô nhớ chất lặng đi lần nữa. Cô đã từng nghĩ sẽ phá thai, bỏ đi đứa con này, nhưng lại không thể làm gì. Mỗi ngày chơi qua đối với cô là cực hình, rồi có thẩm thước bên cạnh luôn động viên. Che chở cho cô, nhưng làm sao có thể khiến sự việc cô không hề mong muốn này mà xóa tan đi. Tinh thần bất ổn, cô hay cấu gắt với thẩm tước, đôi lúc làm anh nổi giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net